Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 532, trở lại thế tục. Đậu văn phục dụng, tố cốt đan, cuối cùng thất bại, linh căn tiêu tán, trở thành người phàm. Việc này tại sơ Môn đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Sau khi biết được kết quả này, tất cả mọi người đều thở dài, đồng thời cũng từ bỏ ý định mạo hiểm uống thuốc. Mặc dù không đột phá nổi luyện khí hậu kỳ, nhưng bằng vào tu vi luyện khí trung kỳ. Hoàn toàn có thể sống tiêu sái một đời, không cần thiết phải đánh cược vào tỷ lệ mỏng manh của tố cốt đan, nếu không sẽ rơi vào kết cục bi thảm như Đậu Văn. Tu vi mất hết, trở lại thân thể phàm nhân, Đậu Văn đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại trên Thanh Huyền Sơn, cho dù không ai đuổi hắn, hắn cũng rất biết điều, một mình thu dọn đồ đạc xuống núi. An Cư huyện. 20 năm trước, Thanh Huyền môn dẫn đầu xây dựng hai tòa huyện thành, An Cư huyện là một trong số đó, nơi đây sớm đã khác biệt rất lớn so với khi mới thành lập. Nói an cư huyện là một huyện thành cũng không chính xác, bởi vì nơi này chỉ riêng dân số đã vượt qua 500. Không không không, phồn hoa náo nhiệt hơn xa so với một số đế đô phàm tục. Vù, trên không trung xẹt qua một đạo cầu vòng, nhanh chóng lướt qua trên không an cư huyện, dẫn tới mọi người trên đường đều ngẩng đầu quan sát. Bất quá, bọn hắn đều không có lộ ra vẻ kinh ngạc, đã tập mãi thành quen. Dù sao, sống lâu tại phụ cận thanh huyền môn. Việc tiên sư xuất hiện trên không là chuyện thường, dần già, đều đã thành thói quen. Khi hình như là khang tiên sư và đậu tiên sư, đúng đúng. Đúng là bọn hắn. Ta nhận ra, không biết bọn hắn hôm nay tới là có chuyện gì, hay? Chuyện của tiên sư, há lại những phàm nhân tiểu dân chúng ta có thể hiểu. Tiểu tử ngươi đừng quan tâm nhiều quá, hắc hắc. Nói cũng đúng, trên không trung chợt lóe lên. Đậu Văng và Khang Khanh Nhiên chậm rãi đáp xuống một sân nhỏ. Không có linh khí, Đậu Văng ngay cả việc thao túng pháp khí đơn giản nhất cũng làm không được, chỉ có thể để Khang Khanh Nhiên hỗ trợ đưa xuống. Đáp xuống mặt đất, Khang Khanh Nhiên bắt đầu tùy ý đi lại, giới thiệu, đây là biệt viện nhà ta mua, ngày thường không có người ở, vẫn luôn để trống, Đậu Sư Huynh sau này cứ ở lại đây đi, đây là đình viện, phía sau có mấy gian phòng, Đậu Sư Huynh có thể ở tại nhà chính. Đình viện có chút rộng rãi, ở giữa đặt một bồn hoa tinh xảo, bên trong trồng đầy các loại hoa một quý giá. Giữa bồn hoa có một hòn non bộ, trên hòn non bộ có dòng nước chảy xuống, chảy vào ao nước nhỏ giữa bồn hoa, phát ra tiếng vang du dương. Toàn bộ biệt viện cho người ta một cảm giác yên tĩnh, thoải mái dễ chịu, phong cách cổ xưa. Đậu Văn nhìn xung quanh một chút, khẽ gật đầu, nơi này rất tốt, làm phiền sư muội rồi. Nói gì mà phiền phức chứ? Đây chỉ là tiện tay mà thôi, đi thôi, sư huynh, ta dẫn ngươi đi hậu viện xem. Khang khanh nhiên chủ động dẫn đường. Đậu văn trầm mặc đi theo. Toàn bộ đình viện chiếm diện tích khá lớn, chứa được hơn 10 người hoàn toàn không thành vấn đề, các loại trang trí bố trí bên trong đều thể hiện sự tôn quý. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao tại khu vực phạm nhân do thanh huyền môn quản hạt, khang gia cũng được coi là một gia tộc lớn mạnh đỉnh cấp. Chỉ là một đình viện xa hoa. Bố trí tự nhiên là cực kỳ dễ dàng Bởi vì Chủ yếu là do Khang Khanh Nhiên là một tu sĩ trúc cơ Tu sĩ trúc cơ có năng lượng Có ảnh hưởng không tưởng tượng nổi Ở thế giới phàm tục Từ khi Khang Khanh Nhiên tấn thăng trúc cơ Khang gia phát triển liền tăng vọt Trở nên cực kỳ thuận lợi Bình thường trang bản không cần xử lý gì Rất nhiều chuyện có thể tự động làm tốt Xem một hồi Hai người tới nhà chính Khang Khanh Nhiên vung tay lên Đem một chút vật tư của đậu văn lấy ra đặt lên bàn. Nhìn pháp khí, phù lục và những vật khác trên bàn, trong mắt đậu văn luế lên một tia ảm đạm, bất đắc dĩ nói, trên người ta bây giờ đã mất linh khí, cầm những thứ này không có tác dụng gì, chi bằng sư muội cầm đi, thứ này còn có thể đáng giá chút linh thạch. Ta không muốn. Khang khanh nhiên lập tức cự tuyệt, ta làm sao có thể cầm đồ vật của sư huynh, sư huynh cứ giữ đi, nói không chừng sau này còn có thể tu tiên nữa, tu tiên. Không thể nào, ta chỉ là một kẻ phàm nhân không có linh căn làm sao có thể lại bước lên con đường tu tiên đời này chỉ có thể sống cuộc đời còn lại như một phàm nhân sư huynh không cần lo lắng đâu có nói nhất định phải có linh căn mới có thể tu tiên đúng không ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm một con đường thành tiên khác sư muội trong mắt đậu văn lóe lên một tia dịu dàng cảm động nhưng rất nhanh hắn liền kiềm nén tia dịu dàng này nghiêm mặt nói sư muội không cần quan tâm đến kẻ vô dụng như ta Ngươi có dị linh căn thuộc tính phong, chính là có cơ hội thăng lên kim đan, là thiên tài, nên chuyên tâm tu luyện, đừng để tâm tư ở chỗ ta. Hắc hắc, ta không. Khang khanh nhiên biểu môi, lộ rõ vẻ tinh nghịch. Ách, đậu văn còn muốn nói tiếp, không ngờ khang khanh nhiên đột nhiên biểu môi, nhỏ giọng nói, cha ta đến, nghe thấy lời này, đậu văn chỉ có thể ngậm miệng lại. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Một lão nhân 60 tuổi từ ngoài cửa đi vào Phạm nhân Khang Thắng Gặp qua đậu tiên sư Lão nhân 60 tuổi đi tới gần Chấp tay hành lễ Đậu văn thấy vậy Tránh né hành lễ này Tiến lên đỡ Khang Thắng Nói Khang gia chủ không cần khách khí Ta hiện tại không còn là tiên sư Sau này gặp mặt không cần hành lễ như vậy nữa Không Khang Thắng lập tức lắc đầu Cho dù không phải tiên sư Lễ nghĩa cấp bậc nên có tất nhiên sẽ không thiếu Năm đó đậu tiên sư có ơn cứu mạng Tiểu lão nhân đến giờ vẫn còn nhớ rõ Đúng vậy a Nếu không phải năm đó Có đậu sư huynh ra tay tương trợ Chắc hẳn ta đã sớm chết Khang thanh nhiên cũng liên tục gật đầu Nghe nói như thế Đậu vang ngược lại không phủ nhận Năm đó Khang thanh nhiên chỉ mới 4 tuổi đã mắc một loại bệnh lạ Khang thắng cầu y vấn dược khắp nơi Đều không thể chữa trị Cuối cùng không còn cách nào cầu đến đậu văn lúc ấy đang đóng giữ huyện thành gặp phải chuyện này đậu văn không hề khoanh tay đứng nhìn ra tay cứu chữa cuối cùng thành công cứu tính mạng của khang Khanh nhiên lúc này mới có chuyện nàng thành tiên sau này nói đậu văn là nguyên nhân chủ yếu duy trì sự giàu có của khang gia trong nhiều năm qua cũng không hề quá đáng chút nào chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa hiện tại ta chỉ có thể yên tĩnh sống thôi đậu văn lắc đầu nói không có vấn đề Mời đậu tiên sư nghỉ ngơi trước, ta lập tức an bài chút hạ nhân đến phục thị. Ân, đối với đề nghị này, đậu văn cũng không từ chối, có thêm hạ nhân tự nhiên cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Vậy ta đi xuống trước. Khang thắng chấp tay nói. Chờ chút. Đậu văn đột nhiên gọi lại, vẻ mặt thành thẩn nói, khang gia chủ, sau này đừng gọi ta là tiên sư nữa, cứ gọi thẳng tên là được, mong nhớ kỹ. Vâng, nhìn thấy gương mặt Đậu Văn hết sức nghiêm túc, Khang Thắng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thấy vậy, Đậu Văn mới hài lòng gật đầu. Tu vi của hắn đã hoàn toàn biến mất, lại còn được người khác gọi là tiên sư, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, căn dặn thay đổi xưng hô mới là đúng. Đậu Sư Huynh, Khang Khanh Nhiên ở một bên nói. Đậu Văn nhìn về phía Khang Khanh Nhiên, khẽ cười nói, còn có ngươi, sau này cũng đừng gọi ta là Sư Huynh nữa. Ta bây giờ chỉ là người phàm, không còn là đệ tử trong môn phái, ngươi cũng không cần gọi sai. Khang thanh nhiên đầu tiên là có chút chu mỏ, có vẻ không vui, nhưng ánh mắt nàng đột nhiên sáng lên, lộ ra vẻ giảo hoạt, khóe miệng khẽ nhết, cười nói, hắc hắc. Ta không, trên đỉnh Lạc Vân Sơn, bên trong tòa cung điện to lớn hùng vĩ, nhiều trưởng lão và nhân vật trọng yếu của Lạc Vân Tông đều tề tự tại đây. Các trưởng lão phân bố hai bên, phía trên ngồi hai người một nam một nữ. Hai người này chính là đại nhân vật nổi danh lừng lẫy không chỉ của Lạc Vân Tông mà còn của cả vị thiên giới. Nguyên Anh Tu Sĩ Nguyễn Vân Quy, Hạ Nguyên Lộ Hai người cùng nhau tĩnh tọa ở phía trên thủ tọa nhưng trạng thái lại hoàn toàn khác biệt Nguyễn Vân Quy tinh thần sung mãn linh khí toát ra hiển nhiên là gần đây đã đạt được đột phá mà Hạ Nguyên Lộ lại là một mặt hắc khí bờ môi trắng bệt tinh khí thần hoàn toàn không có Hiển nhiên là không còn sống được bao lâu nữa Cũng chính nguyên nhân này Toàn bộ đại điện tràn ngập một bầu không khí nặng nề Khủ khủ Hạ Nguyên lộ khẽ ho khan một tiếng Chậm rãi nói Mọi người không cần như vậy Lời nên nói đều nói ra đi Nếu không nói E rằng sau này sẽ không có cơ hội nói nữa Chưởng môn sư huynh Thật sự không còn cách cứu chữa sao Chưởng môn Nhất định còn có biện pháp Chúng ta không thể buông tha A, đúng. Nhất định có cơ hội khôi phục thương thế. Nhất định phải kiên trì A, lời vừa dứt, phía dưới lập tức có người khóc nức nở hô lên. Ba năm trước, Hạ Nguyên Lộ khi ra ngoài, đã bị hai tên Nguyên Anh tu sĩ mai phục tập kích, phát sinh một trận đại chiến. Mặc dù Hạ Nguyên Lộ dựa vào chiến lực siêu cường, đánh lui hai tên Nguyên Anh tu sĩ, thậm chí còn làm trọng thương một người trong đó, nhưng bản thân cũng bị thương thế vô cùng nghiêm trọng trọng thương ngã gục. Trong ba năm này, toàn bộ Lạc Vân Tông đều ngấm ngầm tìm kiếm đan dược trị liệu, mong muốn cho Hạ Nguyên Lộ khôi phục thương thế, nhưng đến giờ, hiển nhiên là không thể cứu vãn. Ngày hôm nay, là lần đầu Hạ Nguyên Lộ triệu tập trung cao tầng Lạc Vân Tông tụ tập trong ba năm. Mọi người tới đây, cũng hiểu rõ ý nghĩa của việc này. Hạ Nguyên Lộ, không còn sống được bao lâu. Mọi người không cần phải nói, các ngươi cũng biết, ba năm qua phương pháp gì đều thử qua, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản thương thế lan rộng. Những ngày này, ta cảm thấy thời gian không còn nhiều, hôm nay gọi mọi người đến, chính là muốn tạm biệt một chút, sau đó tuyên bố một số chuyện thanh âm yếu ớt của hạ nguyên lộ vang vọng đại điện, hơn 20 người ở đây, đều nghe được rõ ràng. Nhìn thấy chữ môn luôn phong quang vô hạn, đột nhiên nói ra những lời tuyệt vọng, không ít người đều không thể khống chế bản thân, rơi lệ, thần sắc ủ rũ. Sao lại như vậy chữ môn sư huynh, ngự thú tông đám cẩu vật kia? Nhất định phải bắt chúng trả giá đắt, Hạ Nguyên Lộ ngồi thẳng người, trong đôi mắt vẫn đục ánh lên một tia sáng, cao giọng nói: "Sau khi ta chết, chức trưởng môn do Vân Quy sư muội tiếp nhận, hết thảy công việc trong môn đều do nàng phụ trách, các ngươi đã rõ." Nguyễn Vân Quy thân là nguyên anh đại năng duy hai trong môn, tự nhiên là người duy nhất tiếp quản chức trưởng môn, chuyện này không có gì bất ngờ, mọi người sớm đã chuẩn bị tâm lý, đều trầm giọng đáp ứng. Minh Bạch. Nhìn vẻ ủ rũ của mọi người, Hạ Nguyên Lộ đột nhiên mỉm cười. Chậm rãi nói, các ngươi không cần như vậy, tử vong mà thôi, việc này cũng không có gì lạ, ta tu đạo thành tiên hơn 2.000 năm, những người cùng thời kỳ tu tiên với ta đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Ta có thể sống đến bây giờ đã là thỏa mãn rồi. Đột nhiên, Hạ Nguyên Lộ lộ vẻ bất đắc dĩ. Đương nhiên, ta chết thì không sao cả, chỉ là có chút không yên lòng Lạc Vân Tông. Còn có các ngươi, trưởng môn, ô, nghe lời di ngôn của Hạ Nguyên Lộ, một vài tu sĩ không nhịn được nữa bật khóc thành tiếng không khí bi thương tràn ngập đại điện bây giờ không phải lúc bi thương hạ nguyên lộ nhìn lướt qua cất giọng nói tiếp việc trước mắt quan trọng nhất là ứng phó ngự thú tông sắp đến tấn công lời này vừa nói ra hiệu quả rất nhanh tiếng khóc giữa sân lập tức giảm xuống sắc mặt mọi người từ bi thương trở nên nghiêm túc không cần nghĩ cũng biết chỉ cần hạ nguyên lộ vừa chết ngự thú tông sớm đã kết thành tử thù ác sẽ không ngồi chờ chết tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này tấn công sơn môn chiếm đoạt địa bàn. Ngự thú Tông Quý La Dương, ba năm trước đây liên hợp với một tên nguyên anh tu sĩ Mai Phục ta, mặc dù khiến ta ra nông nổi này, nhưng Quý La Dương cũng không dễ chịu, đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn chúng không dám thừa cơ tấn công. Bất quá, chỉ cần ta qua đời, e là chúng sẽ lập tức hành động. Lần chiến đấu này, liên quan đến sự sống còn của Lạc Vân Tông, nhất định phải mưu tính chu toàn, vậy nên, mọi người hãy tập trung thảo luận. Nghe được trưởng môn nói như thế, Mọi người đều nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc Sau khi trầm mặt một lát Tất cả đều nói ra đối sách Từng phương án ứng phó được đưa ra Mà hạ nguyên lộ thì ở phía trên chỉ đáp lại qua loa Đại hội nghị sự cứ vậy tiến hành theo trình tự Đúng lúc mọi người đang thương thảo phương án đối phó ngự thú tông Nguyễn Vân Quy ở phía trên đột nhiên biến sắc Thân hình khẽ động Đi thẳng đến trước mặt hạ nguyên lộ Sư huynh Nàng trung giọng gọi hạ nguyên lộ đang nhắm hai mắt Một màn đột nhiên này, khiến các cao tầng lạc vân tông có mặt tại đây đều biến sắc, thậm chí có người, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nước mắt vàng dùa. Trưởng môn Trưởng môn sư huynh nha, hô, giữa sân vang lên tiếng khóc la. Một lát sau, Nguyễn Vân quy chậm rãi đứng dậy, quay người đối mặt với đông đảo đệ tử, trầm giọng nói, trưởng môn đã quy tiên, gõ chung tan. Rõ, lập tức có đệ tử chạy ra khỏi đại điện. Không lâu sau, Tiếng chung to lớn liền từ đỉnh núi vang vọng khắp sơn môn. Rất nhanh, bốn phía sơn môn liên tiếp vang lên tiếng khóc. Tất cả đệ tử Lạc Vân Tông đều biết, trưởng môn của mình, một đời truyền kỳ, nguyên anh tu sĩ, cứ vậy ra đi. Tin tức hạ nguyên lộ của Lạc Vân Tông trọng thương qua đời, nhanh chóng lan truyền khắp vị thiên giới như một cơn lốc, gần như mọi nơi đều bàn tán về sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn này. Đầu tiên, chịu đã kích nặng nề nhất dĩ nhiên chính là các thế lực phụ thuộc dưới trướng Lạc Vân Tông. Các môn phái thế lực đều dựa vào Lạc Vân Tông để sinh tồn trong khu vực này, lợi ích sớm đã kết thành một khối, cùng chung một chiến thuyền. Hạ nguyên lộ qua đời, khiến tất cả thế lực đều bắt đầu lo lắng sợ hãi. Dù sao ai cũng biết, ngự thú tông sắp có hành động lớn, tin tức này đương nhiên cũng truyền đến tai của Thanh Huyền Môn. Cố Nguyệt, với danh nghĩa thay mặt trưởng môn, Lập tức triệu tập cao tầng trong môn nghị sự Nhưng khi bọn họ Còn chưa kịp thảo luận ra một cái cớ Thì một thân ảnh ba năm không gặp Đột nhiên xuất hiện tại cửa đại điện Làm tất cả những người có mặt ngây người kinh ngạc tần lục đã xuất quan Không đến ba năm tần lục bế quan lâu ngày chính thức Bước vào cảnh giới kim đan viên mãn Bởi vì ảnh hưởng của giao diện thuộc tính Khiến cho hết thảy mọi chuyện Đều diễn ra thuận lợi như nước chảy thành sông Không hề có bất kỳ bình cảnh nào Bất quá, không lâu sau khi hắn xuất hiện tại đại điện, ngay giữa đám đệ tử trong miếu, hắn biết được một tin tức kinh người. Hạ Nguyên lộ chết. Tần Lục nhíu mày. "Vâng, Cố sáng tiến lên đáp lời, kỹ thạc tự mình tới thông báo, bảo chúng ta mau chóng đến Triệu Tang, đồng thời thương lượng công việc tiếp theo." Cái gọi là thủ tục công việc, mọi người ở đây đều hiểu, chính là thảo luận làm sao chống lại thế công của Ngự Thú Tông. Cố Nguyệt lúc này đột nhiên mở miệng nói: Hạ Nguyên Lộ vừa chết, Ngự Thú Tông khẳng định sẽ có động thái lớn, dưới mắt tình thế thực sự không tốt, chúng ta có nên sớm dự tính hay không? Ếch, đây cũng là vấn đề Tần Lục vẫn luôn suy nghĩ, nghe được câu hỏi, hắn dừng một chút, hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy việc này xử lý thế nào mới tốt? Vừa rồi mọi người đã thương thảo qua một lần, hiện tại đơn giản là có hai lựa chọn, một là chiến, toàn lực hiệp trợ Lạc Vân Tông vượt qua kiếp này, hai là định, không nhúng tay vào trận chiến này. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Cố Nguyệt trả lời. Định. Tần Lục có vẻ hơi nghi hoặc, trận chiến này làm sao có thể quyết định được. Nhiều năm như vậy, Thanh Huyền Môn vẫn luôn là thế lực phụ thuộc vào Lạc Vân Tông để phát triển. Trong đó lợi ích liên quan rất sâu. Lại thêm trận chiến tranh lúc trước, Ngự Thú Tông cùng Lạc Vân Tông bộc phát đại chiến. Ngự Thú Tông có nhiều người chết trên tay Thanh Huyền Môn. Ngay cả Tần Lục cũng tự tay giết rất nhiều tu sĩ kim đan của Ngự Thú Tông nói là có huyết hải thâm cừu cũng còn nhẹ, làm sao có thể bàn lại chuyện yên ổn, nghe Tần Lục nói, mọi người ở đây đều đưa mắt nhìn về phía địch lâm. Thấy tình cảnh này, Tần Lục hơi sững sờ, cũng nghiêng đầu nhìn lại. Phát giác được ánh mắt mọi người, địch lâm cũng không quanh co, lúc này nói ra, cùng ngự thú tông hòa đàm tự nhiên không thể, nhưng chúng ta có thể kết minh ước với ngũ hành minh ở phía đông, kể từ đó, chúng ta có thể ở đây, trong phiên đại chiến này chỉ lo thân mình, bảo vệ cơ nghiệp. Ngũ Hành Minh Sao lại dính dáng đến Ngũ Hành Minh? trưởng môn bế quan 3 năm không biết, sau khi tin tức hạ nguyên lộ bản thân bị trọng thương truyền đến, không chỉ Ngự Thú Tông rụt rịch Ngũ Hành Minh bên này cũng như thế. Ngay tại mấy ngày trước, Ngũ Hành Minh có một tu sĩ kim đang đến tìm ta, theo lời địch lâm, tần lục dần dần hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Hóa ra, Ngũ Hành Minh đoán được Lạc Vân Tông và Ngự Thú Tông sắp đại chiến. Đồng thời cho rằng Lạc Vân Tông thất bại trong trận chiến này Cho nên sớm trà trộn vào khu vực của Lạc Vân Tông Dự định tiên hạ thủ vi cường Tranh giành địa bàn Điều kiện đưa ra cũng vô cùng hấp dẫn Chỉ cần nguyện ý quy thuận Ký kết minh ước gia nhập ngũ hành minh Thì có thể nhận được sự che chở của ngũ hành minh Không những địa bàn phía dưới không thay đổi Mà sau khi Lạc Vân Tông chiến bại Còn có thể tranh đoạt địa bàn So sánh Lạc Vân Tông và Ngự Thú Tông Thực lực tổng thể của Ngũ Hành Minh mạnh hơn không ít Bởi vì đây là một liên minh do năm môn phái nguyên anh tạo thành Tu sĩ dưới cờ đông đảo, cường giả vô số Cho dù là ngự thú tông Cũng không dám tùy tiện nảy sinh mâu thuẫn với Ngũ Hành Minh Cho nên nói, chỉ cần nhận được sự che chở của Ngũ Hành Minh Xác thực có thể chỉ lo thân mình Tần lục nhìn quanh một vòng mười mấy người ở đây Dừng một chút, mở miệng nói Mọi người nói suy nghĩ của mình đi, nói thoải mái ta tán thành ý kiến của địch trưởng lão. Lục An Thần, người đã để râu, dẫn đầu nói, ngự thú tông lần này khí thế hùng hổ, hai lão tổ Nguyên Anh cộng thêm hai yêu thú tứ giai cho dù Nguyễn Vân Quy đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ cách đây không lâu, nhưng lấy một chọi bốn, khẳng định vẫn không có chút tỷ lệ thắng nào. Ngũ hành minh lần này thành ý mười phần, nghe nói đã có không ít môn phái âm thầm ký minh ước, ngay cả trưởng môn thiệu của Bạch Diễm Môn, dường như cũng có ý này. Dụ hành nói bổ sung Lão Thiệu sao Tần Lục thì thào một câu Thiệu Phong từ sau khi hợp tác với Tần Lục Mở Hoàng Hạc Phường Kiếm được bộn tiền, linh thạch tăng nhiều Đồng thời cũng khiến tài nguyên tu luyện Của Thiệu Phong tăng lên Ngay trong mấy năm trước đây Hắn đã từ kim đan trung kỳ tấn thăng đến hậu kỳ Thực lực mạnh hơn rất nhiều Trầm ngâm một lát Tần Lục lại hỏi Những người khác nghĩ thế nào Đệ tử đồng ý, đệ tử cũng vậy không ít đệ tử lập tức lên tiếng phụ họa. Lúc trước khi giao chiến, Thanh Huyền Môn đã kết mối sinh tử đại thù với Ngự Thú Tông, kỳ thực cũng không có thù oán gì với Ngũ Hành Minh, cho nên gia nhập Ngũ Hành Minh, mọi người không có tâm lý bài xích. Đồng thời, bởi vì Lạc Vân Tông mấy năm liên tục chiến đấu, năm lần bảy lượt ép Thanh Huyền Môn gia nhập, khiến không ít đồng môn chết, điều này làm cho đám người Thanh Huyền Môn không có nhiều thiện cảm với Lạc Vân Tông. Ngược lại có một chút chán ghét, Năm đó ở Bình Đô Sơn, mọi người cùng hội cùng thuyền, ra sức tác chiến là đương nhiên, nhưng bây giờ có kết quả tốt hơn, đám người tự nhiên không có tâm tư liều mình với Lạc Vân Tông. Đối với suy nghĩ của đệ tử, Tần Lục hiểu rõ, hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía Cố Nguyệt và Cố Sáng vẫn luôn trầm mặc nói khẽ, còn các ngươi. Nghĩ thế nào, trên mặt Cố Sáng hiếm thấy lộ ra vẻ xoắn xuýt gãi đầu, nói, mặc dù mọi người nói có lý, nhưng ta cảm thấy... Phản chủ vẫn không tốt, dù nói thế nào, có Lạc Vân Tông, mới có thanh huyền môn hôm nay. Nếu vào thời khắc Lạc Vân Tông gặp nguy nang, chúng ta không màn tình nghĩa xưa, lập tức quay lưng, chỉ sợ sẽ mang tiếng bất nhân bất nghĩa, lời nói của Cố Sáng, khiến mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau, dường như có chút kinh ngạc khi Cố Sáng đưa ra ý kiến phản đối. Nhưng nghĩ lại, lại không khỏi gật đầu. Với tính cách của Cố Sáng, xác thực có khả năng nói ra ý kiến phản đối, một trái tim trong sáng như của hắn không cho phép hắn làm ra loại chuyện bội tính vong nghĩa này lời này của cố chấp sự sai rồi Thanh Huyền Môn có thành tựu như hôm nay hoàn toàn là nhờ trưởng môn trù tính tỉ mỉ có quan hệ gì với Lạc Vân Tông đúng vậy, ngũ tùng nhai của Thanh Huyền Môn thường xuyên nhằm vào chúng ta trận chiến ở mỏ, đã hại chết hai người chúng ta, đến giờ chúng ta còn phải liều mạng vì bọn họ lời này không sai, ta tán thành nghe được tiếng phản đối cố sáng không trả lời, giang tay, lựa chọn trầm mặc. Tần Lục quay đầu nhìn Cố Nguyệt, hỏi, Nguyệt Nhi, con nghĩ thế nào? Cố Nguyệt trả lời bằng giọng nói dịu dàng nhưng kiên định, ta cảm thấy nên, chiến. Tần Lục nghe vậy, khẽ cười, dường như đã có chút đương nhiên đối với điều này, dừng một chút, nói, có lý do gì không? Sáng Nhi vừa rồi nói là lý do thứ nhất, thứ hai là ta cảm thấy ngự thú tông không mạnh như tưởng tượng, Lạc Vân Tông cũng chưa chắc thất bại, đồng thời Ngũ hành minh tuy mạnh Nhưng năm Nguyên Anh không hợp thành một lòng Mà chia năm sẻ bảy Gia nhập bọn họ Sợ là tranh đấu càng nhiều Lời nói của Cố Nguyệt đưa ra một hướng suy nghĩ mới Đám người lại bắt đầu thương thảo Thương lượng trọn vẹn mấy canh giờ Loại đại sự này Tần lục nhất thời cũng không có cách nào quyết định Cuối cùng chỉ có thể vung tay Cất cao giọng nói Đại sự như thế Ta cần suy nghĩ Mọi người tảng đi Sau khi ta trở về từ Lạc Vân Sơn mới quyết định. Tần lục trong môn phái xưa nay nhất môn cửu đỉnh, giờ phút này tỏ rõ thái độ, tự nhiên không ai phản đối, đều chấp tay đồng ý, hạ nguyên lộ vội về chịu tang, tổ chức rất long trọng. Tất cả nhân vật chủ yếu của các môn phái thuộc quyền quản lý của Lạc Vân Tông đều chạy tới khu vực Lạc Vân Sơn. Mà tần lục mang theo cố nguyệt, còn có mấy vị tu sĩ trúc cơ trong môn, đúng giờ tới đây. Toàn bộ sơn môn bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, Đệ tử đều là vải trắng thăng vang Đốt giấy để tan Nhạc buồn không ngừng vang lên Hạ nguyên lộ qua đời Tạo thành một cú sốc cực lớn cho Lạc Vân Tông Tần lớp chót đệ tử đều lộ vẻ mặt bi thương Đồng thời trong mắt đều mang theo một tia sợ hãi Dường như bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được chuyện sắp xảy ra sau đó Trước cửa Lạc Vân Tông trên quảng trường Đã bố trí xong tiệc trụ Tần lục mang theo mấy người Tại lối vào đưa một phần quà không nhẹ không nặng liền tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống Đông đảo đại biểu thế lực môn phái dần dần ngồi xuống Một vài trưởng môn quen biết đều tới chào hỏi Tần Lục nói chuyện phiếm vài câu Trong đó Thiệu Phong nói nhiều nhất sau khi ngồi xuống một mực hỏi Đông hỏi Tây mặc dù phần lớn lời nói đều là chuyện phiếm, nhưng Tần Lục rất rõ ràng Thiệu Phong muốn biết chính là rốt cuộc Tần Lục có suy nghĩ gì với chuyện ngũ hành minh mời Bất quá bởi vì Tần Lục một mực không quyết định Cho nên vẫn luôn thuận miệng ứng phó Mập mờ suy đoán Cũng không trực tiếp cho thấy thái độ Nói đến cuối cùng Thiệu Phong cũng lười quanh co lòng vòng Trực tiếp vào đã mẻ không sợ rơi Truyền âm nói Ta nói lão tần Ngươi rốt cuộc là nghĩ thế nào Trực tiếp cho thấy thái độ thôi Chúng ta nhận biết nhiều năm như vậy Ta rất tin tưởng ngươi Ngươi nói làm Chúng ta liền làm Ngươi nói không làm ta cũng đi theo ngươi Nghe được Thiệu Phong sản khoái như vậy Tần Lục không khỏi khóe miệng miễn cười, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, truyền âm trả lời, vậy ngươi nghĩ thế nào, ta? Ta là cảm thấy thế này, Lạc Vân Tông lần này khẳng định không có cách nào khác. Toàn môn bị hủy diệt là còn nhẹ, giống chúng ta những này phụ thuộc môn phái, nói không chừng đều muốn bị thanh toán. Gia nhập ngũ hành minh, có thể bảo vệ tự thân, ta cảm thấy phương pháp kia không tệ, mà lại bên kia cũng không kém, chúng ta nếu là cộng đồng đi theo, Ba người chúng ta môn phái nhiều kim đan như vậy, ngũ hành minh khẳng định sẽ rất coi trọng. Bởi vậy, ta cảm thấy, có thể gia nhập ngũ hành minh. Tần lục khẽ gật đầu, Thiệu Phong nói những này, tất cả đệ tử trong môn đều nói qua, hắn đã sớm nghe đến mức lỗ tai lên kén. Mà ngay khi hắn muốn mở miệng nói với Thiệu Phong vài lời từ chối nhã nhặn, một bóng người đột nhiên từ trên không trung hạ xuống. Đây là một nữ tử, nàng toàn thân áo trắng, sắc mặt lạnh lùng tực kỳ nhanh chóng rơi vào đài cao trên chủ tọa, chính là Nguyễn Vân Quy. Nguyên anh tu sĩ xuất hiện, làm tiếng nghị luận ở đây lập tức dừng lại, đám người nhao nhao ngồi thẳng người, chờ đợi Nguyễn Vân Quy lên tiếng. Hạ sư huynh chính là cửu chân nhân sĩ, xuất thân không quan trọng, từ thân phận phạm nhân lên tới đỉnh cao nguyên anh cảnh, hao tốn hơn 2000 năm, trong đó trên đường đi gian khổ, cửa ải khó khăn, thống khổ, keo kiệt, có thể nói rất nhiều, Nguyễn Vân Quy thanh âm trong trẻo lạnh lùng theo linh khí truyền bá ra. Nhẹ nhõm truyền khắp toàn bộ quảng trường, mỗi người đều nghe được rõ ràng rành mạch. Nàng nhẹ giọng nói về kinh nghiệm tu luyện của Hạ Nguyên Lộ, còn có một loạt thành tựu cùng vinh quang. Trong lúc này còn xen kể các loại tu luyện cảm ngộ cùng với lý giải đại đạo. Loại chuyện hiếm khi được nghe này hấp dẫn đông đảo tu sĩ ở đây chăm chú lắng nghe, như si như say. Bất quá đối với những điều này, tần lục ngược lại có chút lơ đỉnh, dù sao sống ở chỗ này mấy chục năm, đối với mấy chuyện nhàm tai này đã sớm nghe rõ ràng rành mạch mà về phần lý giải đạo Pháp Nguyễn Vân Quy nói, càng không có bất kỳ trợ giúp gì quá lớn. Có loại ý nghĩ này không chỉ mình hắn, rất nhiều kim đan trưởng môn nhân, đều lạnh nhạt như vậy, thậm chí, trực tiếp lộ ra biểu lộ lạnh nhạt chế giễu. Xem ra bỏ đá xuống dưới người thật đúng là không ít, khả năng đúng như đệ tử đã nói, xác thực có không ít môn phái đã ném nhờ ngũ hành minh. Tần lục thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, Tần lục khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Vân Quy, nhìn xem thần sắc lạnh nhạt của Nguyễn Vân Quy, tần lục không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Ta đều có thể nhìn thấy miệng của những người này mặt, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Một chút phản ứng đều không có. Hôm nay thế nhưng là có thể giết một người răng trăm người cơ hội tốt, tần lục tin tưởng, nếu là hiện tại đem một vài trưởng môn nhân đã ném nhờ ngũ hành minh, trực tiếp bắt tới giết chết, cái kia nhất định có thể là một vài trưởng môn nhân còn đang suy tính tiến hành suy nghĩ lại người bây giờ rốt cuộc đang nghĩ gì ý nghĩ này toát ra tần lục tâm niệm lập tức cùng một chỗ vận chuyển một cổ linh khí cực kỳ mịt mờ hướng lên dũng mãnh lao tới chậm chạp tới gần nguyễn vân quy tri nhân tâm pháp thuật này trải qua những năm này cố gắng luyện tập độ thuần thục rốt cuộc đạt đến cấp bậc tông sư không những có thể nghe được rõ ràng nội tâm của người khác suy nghĩ khoảng cách trở nên càng xa càng trở nên cực kỳ mịt mờ cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ, chắc hẳn cũng rất khó phát hiện tình huống pháp thuật này vận chuyển. Đối đầu Nguyên Anh trung kỳ Nguyễn Vân Quy, Tần Lục đương nhiên sẽ không lo lắng bị phát hiện. Linh khí tới gần đằng sau, bí ẩn lời trong lòng rõ ràng truyền đến trong lỗ tai Tần Lục. Mà Tần Lục nghe, sắc mặt không khỏi dần dần trở nên ngưng trọng, đến cuối cùng càng trở nên kinh ngạc. Ngươi, lại là loại ý nghĩ này, Tần Lục thì thào trong lòng một câu. Nguyễn Vân Quy nói trong lòng Làm hắn rốt cục hạ quyết tâm Tang lễ long trọng lại nhanh chóng Sau khi Nguyễn Vân Quy nói xong Toàn bộ yến hội không có bất kỳ rung động Dưới tình huống mọi người đều có tâm tư khác nhau Kết thúc lần này nghi thức Mà ở cuối nghi thức Tần lục mới nhìn thấy Nghê Duy đã lâu không gặp Bất quá bởi vì Nghê Duy dường như bận rộn Tần lục chỉ lên tiếng chào liền rời đi Nghi thức kết thúc Tần lục dẫn người rời đi sơn môn Mà Thiệu Phong vừa rồi không thể có được câu trả lời, lập tức đuổi tới bên người Tần Lục, tiếp tục hỏi thăm. Ta nói lão Tần, ngươi rốt cuộc là nghĩ thế nào? Hiện tại có hay không đáp án, Tần Lục nghiêng đầu nhìn về phía Thiệu Phong, lộ ra một cái dáng tươi cười thần bí khó lường, trả lời, hiện tại có đáp án. A, dự định thế nào, giúp lạc vân tông? Nghe vậy Thiệu Phong trên mặt rõ ràng sững sờ, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đáp án này so với tình huống hắn dự đoán có chút khác biệt Có thể có lý do gì Thiệu Phong nhỏ giọng hỏi Không có Tần lục lắc đầu, cười nhạt nói Chính là như thế một cái ý nghĩ Mà lại không có ý định sửa lại Ha ha, lão Thiệu, ngươi nghĩ thế nào, ta Thiệu Phong trên mặt lộ ra xoắn xuýt, Nhưng rất nhanh liền thu liễm Đổi thành một bộ tùy tính bộ dáng, Lớn tiếng nói, vậy liền cùng ngươi làm Đây còn phải nói thôi, tốt. Tần lục sáng lạng cười một tiếng, ta chỉ có thể nói một câu, chuyện này đi theo Lạc Vân Tông khẳng định có thể, tin ta không sai. Bên trong thanh vân điện. Cố sáng, lục an thần, nhiếp phong, miêu thành, dụ hành, địch lâm, ngô chính thiên, tào mặt, hứa như linh, doãn tử tránh, đổ tú, từ vân vân, phùng khê, hơn 10 vị trung cao tầng của thanh huyền môn đã tụ tập ở đây, đứng thẳng phân bố hai bên. Tần lục cùng Cố Nguyệt vừa mới tiến vào đại điện, vào chỗ, Địch Lâm liền đứng lên nói, Chưởng môn, đại hội vội về triệu tan đã kết thúc, ngự thú tông bên kia tựa hồ đã bắt đầu rục trịch, chúng ta có nên quyết định không? Nghe nói như thế, ánh mắt đám người đều đổ dồn lên phía trên, nhìn tần lục, chờ đợi đáp án. Chưởng môn nhà mình từng nói, sau khi trở về từ đại hội vội về triệu tan, sẽ quyết định ra quyết sách trọng đại, phải chăng quy hàng ngũ hành minh. Mà Địch Lâm là người chủ yếu tiếp xúc với ngũ hành minh, cho nên cũng là do nàng khởi xướng đặt câu hỏi. Tần Lục nhìn quanh hiện trường một vòng, dừng một chút, cười nói, lần này trở về từ Lạc Vân Tông, quả thật làm ta đã quyết định. Vậy ta hiện tại liền đi ngũ hành minh tìm Hà ôn kia. Địch Lâm đứng dậy, tự hồ liền muốn đi ra ngoài. Hà ôn là một tên kim đan trưởng lão của Trung Thanh một môn thuộc ngũ hành minh cũng là môn phái có thành ý đủ nhất trong năm thế lực Nguyên Anh của Ngũ Hành Minh. Nếu thanh huyền môn chuyển đầu quân về Ngũ Hành Minh, liền sẽ đưa về môn hạ của thanh một môn. Không, thanh âm rõ ràng của tần lục truyền khắp toàn trường, việc mưu đồ bí mật liên hợp, tuyệt không thể đi. Trận chiến này, chúng ta thanh huyền môn sẽ đứng về phía Lạc Vân Tông. Lời này của tần lục vừa nói ra, lập tức khiến ở đây, đông đảo đệ tử đều lộ vẻ nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau. Hạ nguyên lộ của Lạc Vân Tông bỏ mình, Nguyễn Vân Quy một cây chẳng chống vững nhà, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, bại thế của Lạc Vân Tông đã định. Cho nên mọi người ở đây đối với quyết định này của Tần Lục đều là không thể lý giải. Vì sao như vậy? Địch Lâm cho mày, vẻ mặt không hiểu, chúng ta thanh huyền môn căn bản không cần thiết là Lạc Vân Tông xông pha khói lửa A, cứ như vậy mà tham chiến, chúng ta sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề, còn xin trưởng môn suy tính kỹ càng. Đúng vậy, chuyện mật ước, Thanh Mộc Môn đã buông lời, hứa hẹn cam đoan an toàn, cam đoan phường thị cửa hàng cùng thế lực dưới cờ tương lai không thay đổi, riêng hai điểm này, liền thỏa mãn kỳ vọng của chúng ta, nếu giờ phút này không ném, đến lúc đó Ngự Thú Tông đánh tới, y theo lúc trước chúng ta cùng Ngự Thú Tông sinh tử đại thù, sợ là diệt môn cũng có thể, chỉ có đầu quân ngũ hành minh, mới có thể có một tia hy vọng sống A, không sai. Cho dù Nguyễn Vân Quy của Lạc Vân Tông có thể tuyệt địa cầu sinh, lấy một địch hai, đánh lui lần này ngự thú tông tiến công, cũng tuyệt đối là thắng thảm. Loại tình huống này đối với chúng ta mà nói, cũng là cực kỳ bất lợi, có địch lâm dẫn đầu phản đối, chư vị đệ tử trong điện cũng cấp tốc cho thấy thái độ. Đều là đối với chiến lược trợ giúp Lạc Vân Tông của Tần Lục, biểu thị phản đối. Mà nghe được lời nói của chúng đệ tử, trong lòng Tần Lục cũng không có tức giận thậm chí còn có một ít vui mừng. Tuy nói chúng đệ tử đều phản đối quyết sách của mình, nhưng không ngoại lệ, đều là vì lợi ích bản thân, thậm chí cả môn phái mà suy nghĩ. Hắc hắc. Ta đồng ý quyết sách của trưởng môn, Tần Lục còn chưa nói chuyện, cố sáng vẽ mặt hưng phấn liền mở miệng hô lớn. Cố Nguyệt giờ phút này cũng gật đầu nói, phản chủ đầu hàng địch, lâm trận bỏ chạy, thực sự không phải cách làm của danh môn chính phái. Nếu việc này truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ để thanh danh của thanh huyền môn quét rác, đệ tử vô danh. Trước mặt sinh tử đại kiếp, chút hư danh này đáng là gì? Địch lâm lên tiếng phản bác, nếu trận chiến này, trên dưới thanh huyền môn mấy trăm nhân khẩu toàn bộ mất mạng, vậy lưu lại cái hư danh này, thì có ích lợi gì? Người sống một đời, tự nhiên không thể chỉ cầu hư danh, nhưng nếu không có điểm mấu chốt mà sống lưu thế, vậy còn không bằng chết sớm cho xong. Cố Nguyệt lạnh lùng đáp lại. Địch lâm lần nữa ngồi xuống ghế, mắt nhìn về phía trước, kiên định nói, lời này của cố trường lão, tha thứ ta không thể đồng ý, hai tên trưởng lão hiếm thấy tranh phong tương đối, khiến nhiệt độ không khí trong đại điện giảm xuống một chút, chúng đệ tử cũng hai mặt nhìn nhau, nhìn chung quanh. Đừng có cãi lộn, việc này ta đã quyết. Thời khắc mấu chốt, Tần lục đột nhiên đứng lên, cao giọng nói với mọi người ở đây. Hắn tại trên đại hội vội về chịu tang, Sử dụng bí thuật nghe được suy nghĩ ở sâu trong nội tâm của Nguyễn Vân Quy, biết nàng kỳ thật còn có an bài khác, cho nên lựa chọn trận chiến này trợ giúp Lạc Vân Tông. Giúp Lạc Vân Tông mới là quyết định chính xác nhất của Thanh Huyền Môn trước mắt. Nhưng bởi vì bí thuật này có tính thần bí, Tần Lục tự nhiên không thể tùy ý mở miệng nói rõ với người khác đệ tử, cũng tránh việc bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tiết lộ an bài của Nguyễn Vân Quy, từ đó tạo thành những biến cố khác. cho nên Hiện tại cho dù Tần Lục biết việc này Cũng không thể nói cho bọn hắn Cái này, địch lâm nghe được lời nói Chém đinh chặt sắt kia của Tần Lục Muốn nói lại thôi Trong mắt lóe lên vẻ thất vọng Hơi nghiêng đầu, nhìn về phía phu quân Ở phía dưới Mà ngô chính thiên giờ phút này Cũng tâm hữu linh tê Quay đầu nhìn về phía địch lâm Hai người ánh mắt giao nhau trên không trung tựa hồ có chút ý vị không rõ ở bên trong Mà khi toàn trường đang yên tĩnh Lục An Thần đã ở độ tuổi trung niên đột nhiên đứng dậy, sắc mặt hắn trầm tĩnh, chắp tay nói, trưởng môn, quyết sách như vậy, có thể có nguyên do, tần lục nhìn Lục An Thần, nhìn, lão nhân trong môn, này, cha mẹ ruột đều vì sự phát triển của thanh huyền môn mà đánh đổi bằng mạng sống của chính mình, sắc mặt không khỏi trở nên ôn hòa hơn một chút. Trong môn, hắn vẫn luôn có thể một lời quyết chi, rất nhiều chuyện quyết định, cũng không cần tự mình hạ mình giải thích nhưng đối với mấy lão nhân vẫn đi theo hắn từ vô cực phường mà nói, thái độ của hắn hay là không muốn quá mức cường ngạnh. Trầm ngâm một lát, hắn dùng ngữ điệu bình tĩnh, chậm rãi nói, địch trưởng lão còn có mọi người vừa rồi nói, đều có mấy phần đạo lý, nhưng không thể phủ nhận, phản chủ tiến hành, thật sự là sẽ thẹn với sự trợ giúp của Lạc Vân Tông mấy chục năm qua. Đồng thời nội bộ ngũ hành minh quy tắc lỏng lẻo năm nhà nguyên anh thế lực cộng trị, lợi ích rất khó phân chia đồng đều. Tham gia thanh một môn, sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều tranh chấp phiền phức, có thể chung phú quý, khó cùng chung hoạn nạn. Lại thêm ngũ hành minh ngự hạ luôn luôn không nghiêm, một khi gặp khó, liền sẽ hình thành thế cục đại nạn lâm đầu, ai lo thân người nấy, thế lực như vậy, thật là năm bè bảy mảng, không thích hợp để dựa vào. Tần lục liên tiếp lời nói, liên tục công kích ngũ hành minh, lời nói có lý có cứ, phù hợp với những gì nghe đồn, khiến đông đảo đệ tử giữa sân nghe xong, cũng không khỏi chậm rãi gật đầu. Thế vậy, Tần Lục tiếp tục nói, mà lại lần này ta đi Lạc Vân Tông vội về chịu tang, phát hiện bên kia tuy rằng khí thế đê mê, nhưng vẫn như cũ tích cực chuẩn bị chiến đấu, quân tâm cùng chiến lực đều có thể dùng, Lạc Vân Tông tất nhiên vẫn còn có sức đánh một trận, chúng ta không thể làm chuyện lâm trận bỏ chạy. Mà giả lương của Ngự Thú Tông, tại trận chiến Bình Đô Sơn lần trước cũng không hiện thân, đồng thời đã nhiều năm không thấy bóng dáng, sống hay chết đều không xác định, mà Ngũ Hành Minh tham lợi tiếc thân, chỉ muốn làm chuyện bỏ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau không có tâm tham chiến. Hai quân so sánh, Lạc Vân Tông quân tâm có thể dùng, thực có lực đánh một trận, cho nên trận chiến này, ta quyết định duy trì Lạc Vân Tông, cho nên, chuyện mật ước cùng thanh một môn, ý ta đã quyết, tuyệt không thể đi, sau khi Tần Lục nói xong, phần lớn đệ tử ở đây không còn tranh cãi nữa, chỉ có trong mắt Địch Lâm còn có lo lắng. Mà Tần Lục nói đến đây, cũng không muốn tiếp tục khuyên giải, nhìn chung quanh một vòng, trực tiếp đương đạo, hôm nay nghị sự dừng ở đây. Tất cả mọi người tản đi đi. Thiết mặt tự mình tiếp xúc ngũ hành minh, trao đổi chuyện ném cùng, ai nếu là phạm vào, sẽ dựa theo môn quy nghiêm trị không tha, tuyệt không nhân nhượng, tần lục nói xong, bay thẳng người rời khỏi đại điện, chỉ để lại một đám đệ tử với những biểu lộ khác nhau, ngọn lửa nhảy múa không ngừng vung vẫy, ra sức thiêu đốt phía trên lò luyện đan, một cổ linh khí vi diệu thăm dò vào trong ngọn lửa, khống chế nhiệt độ của ngọn lửa. Theo nhiệt độ không khí chập chờn. Dược dịch trong đỉnh lò dần dần ngưng tụ, chuyển hóa thành một viên đan dược thể rắn màu trắng, tròn bóng. Ken, Phùng Khê thu hồi linh khí khống chế nhiệt độ bằng tay trái, đồng thời vung tay phải lên, lấy ra nhị giai đan dược đã luyện chế xong một cách chính xác. Nhìn đan dược màu trắng trên lòng bàn tay, Phùng Khê không biểu lộ quá nhiều vẻ hưng phấn. Dù sao hiện tại nàng luyện chế nhị giai đan dược có xác suất thành công cực cao, đặc biệt là viên nhị giai hồi dương đan, thường thấy này càng có thể đạt tới 7 thành sát suất thành công. Chi chi, một trận âm thanh rất nhỏ của động vật vang lên ở một bên. Phùng Khê hơi nghiêng đầu, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh bên cạnh. Đây là một con chuột nhỏ toàn thân màu vàng ống, thể tích chỉ lớn bằng bàn tay, nhìn có chút quý giá, chỉ là hiện tại nó trong mông nhìn Phùng Khê, dáng vẻ cầu khẩn. Ha ha, ngươi không phải vừa ăn xong sao, sao giờ lại đói bụng? Phùng Khê đưa tay vuốt vuốt đầu con chuột nhỏ, Tiện tay lấy ra một khối thịt thú vật, đưa tới bên miệng chuột, để nó bắt đầu ăn. Con chuột nhỏ màu vàng ống này là do Phùng Khê năm đó trùng hợp gặp được khi khai thác hầm mỏ, sau đó liền mang về sơn môn nuôi dưỡng. Mà theo con chuột này dần dần lớn lên, Phùng Khê có một ngày phát hiện nó lại có năng lực tìm kiếm vật thể có linh khí. Trải qua tra cứu thư tịch và hỏi thăm mới biết được, đây là một con, tầm bảo thử, cực kỳ hiếm thấy, có thể tìm hết thảy những nơi có linh khí, linh khí mười phần. Những năm này, Tầm Bảo Thử đã giúp Phùng Khê tìm được không ít vật phẩm trân quý. Thậm chí có một lần còn tìm được một cốc dược thảo hơn ngàn năm, giúp Phùng Khê luyện chế thành dược dịch thành công, sau khi uống vào tu vi tăng mạnh, bây giờ đã là cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Ăn từ từ thôi, vội cái gì nhìn, Tầm Bảo Thử, đang ăn như hổ đói, Phùng Khê không khỏi cười nhắc nhở một câu. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng gọi ầm ỉ, Tiểu Khê, có ở trong không, bàn ca. Phùng Khê lập tức nghe ra chủ nhân của thanh âm, linh khí khẽ động, mở ra pháp trận ngăn cách động phủ. Bên ngoài pháp trận, đang đứng một nam tử trung niên vóc người tráng kiện, chính là Tào Mặc. Ta đã biết ngươi đang ở đây luyện đan, quả nhiên không đoán sai. Tào Mặc đi vào pháp trận, vừa đi vừa cười nói. Phùng Khê tùy ý vớt tay, đóng lại pháp trận ngăn cách lần nữa, chỉ chỉ bồ đoàn trên mặt đất, ra hiệu tùy tiện ngồi, sau đó tùy tính hỏi, bàn ca, Hôm nay sao ngươi lại rảnh đến chỗ ta? Trong môn đại chiến sắp đến, ngươi không phải đi chỉ dạy sư đệ sư muội trong môn vẽ chế phù lục sao? Phùng Khê và Tào Mặc đã có giao tình mấy chục năm, tình cảm giữa bọn hắn khiến cho bọn hắn ở chung rất tùy ý, không có quá nhiều lễ nghi quy củ. Hôm nay vừa mới làm xong. Tào Mặc đặt môn ngồi trên bồ đoàn, thở dài một hơi, mấy ngày nay gắng sức làm, cuối cùng cũng đã đem phù lục cần thiết cho chiến đấu vẽ chế xong. Việc này làm ta mệt muốn chết. Vậy ngươi không về phủ nghỉ ngơi, sao còn đến chỗ của ta, ta cũng vừa mới đi ngang qua nơi đây, cho nên đến xem ngươi. Thế nào, đan dược chữa thương đều chuẩn bị đầy đủ, đương nhiên, có trưởng môn trợ giúp, đan dược này sớm đã luyện chế xong mấy ngày trước, nói đến đây, trong ánh mắt Phùng Khê lộ ra một tia hướng tới. Trưởng môn nhà mình quả nhiên là thiên phú kỳ tài, không chỉ thiên phú tu luyện cao siêu, ngay cả thiên phú luyện đan cũng cực kỳ kinh diễm. Mấy ngày nay, nàng đi theo trưởng môn luyện chế đan dược, để mỗi đệ tử trong môn đều có thể có mấy viên đan dược chữa thương, để gia tăng xác suất sống sót trong trận chiến tiếp theo. Cũng chính là lần cộng đồng luyện chế đan dược này, nàng mới phát hiện, trưởng môn nhà mình luyện chế nhị giai đan dược lại có thể thành công trăm phần trăm, đồng thời mỗi một viên thuốc đều là phẩm chất tuyệt hảo, điều này khiến Phùng Khê lại lần nữa bội phục trưởng môn nhà mình sát đất. Ai, tào mặt thở dài một hơi rất khẽ. Phùng Khê nhảy bén lập tức phát hiện Tào Mặc có thái độ như thế, không khỏi kỳ quái hỏi: "Thế nào? Hai, ngay tối hôm qua, tiểu tử Tiểu Bạch kia tới tìm ta uống rượu giải sầu, cùng ta nôn ra một bụng lời oán thang hơn nửa đêm, tâm phiền lắm." Tào Mặc lắc đầu bất đắc dĩ. "Tiểu Bạch." "Hắn làm sao? Hắn không phải chính là vì những chuyện gần đây muốn khai chiến với Ngự Thú Tông Ân?" Phùng Khê hơi nhíu mày, trong đầu đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức nói: "Ngươi nói là Hắn oán trách trưởng môn quyết định khai chiến, sao có thể? Tào mặt giật mình, liên tục xua tay, hắn sao lại oán trách quyết định của trưởng môn? Nếu trưởng môn đã nói, vậy tất nhiên là làm theo đó a nghe vậy, lông mày phùng khê hơi giãn ra, sau đó chậm rãi nói. Vậy hắn là, tào mặt khẽ gật đầu, không sai, hắn là nảy sinh tranh chấp với phu nhân, cho nên mới tới tìm ta uống rượu giải sầu. Thê tử của Ngô Chính Thiên, chính là một trong số ít trưởng lão của Thanh Huyền Môn, Địch Lâm. Địch trưởng lão rốt cuộc muốn làm gì? Trưởng môn không phải đã quyết định xong rồi sao? Chẳng lẽ nàng còn muốn đi tìm ngũ hành minh? Ngữ khí của Phùng Khê trở nên hơi lạnh. Cho dù là trưởng lão trong môn, nhưng nếu làm chuyện bất lợi cho thanh huyền môn, Phùng Khê cũng sẽ không nể mặt. Hẳn là sẽ không. Tào mặt chậm rãi lắc đầu, chỉ là địch trưởng lão luôn khuyên tiểu bạch phải chuẩn bị sẵn sàng cho chiến bại, tùy thời chạy trốn khỏi võ bi vực, giữ lại tính mạng. Đối với lý lẽ này, Tiểu Bạch tự nhiên không chịu đáp ứng, hai người tranh cãi, không bao lâu liền nảy sinh cãi vã kịch liệt. Nghe Tiểu Bạch nói, đây là lần đầu tiên bọn hắn cãi nhau kể từ khi quen biết đến nay, cho nên khiến tâm tình hắn cực kỳ bực bội, giận quá mất không đóng sập cửa rời đi, sau đó mới đi tìm ta say mềm một trận, cho đến sáng hôm nay mới về phủ đệ. Thì ra là thế, Phùng Khê khẽ gật đầu. Tào mặt nằm ngửa trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Biểu môi nói, việc này cũng khó trách tiểu bạch phiền lòng, địch trưởng lão thế mà lại ôm ý nghĩ giữ mạng muốn nói với hắn, với tính cách của hắn, tất nhiên sẽ phản bác. Đúng vậy a Phùng Khê đột nhiên cười một tiếng, nếu thanh huyền môn diệt vong, tiểu bạch làm sao có thể lựa chọn sống một mình, ách, kỳ thật cũng không chỉ là hắn, ba người chúng ta cũng đều có suy nghĩ giống nhau, đó là đương nhiên. Tào mặt đột nhiên ngồi dậy, cười sáng lạng. Hiện tại tất cả mọi thứ của chúng ta đều ở trong môn, tất nhiên muốn cùng môn phái sống chết có nhau, bảo chúng ta sống một mình trên đời, tuyệt đối không có khả năng. Phùng Khê, Tào Mạch, Ngô Chính Thiên, ba người ở chung mấy chục năm, từ nhỏ bé đi tới thái độ trung niên. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cộng đồng đã trải qua rất nhiều chuyện. Từ thủ thiếu thời mạo hiểm, cùng nhau trừ yêu diệt ma, hành hiệp trượng nghĩa, đến khi trưởng thành vì môn phái riêng phần mình cống hiến lực lượng tranh đoạt vinh quang trong môn đến lúc trung niên tham dự đại chiến môn phái nắm tay tác chiến đẫm máu chiến đấu nhiều năm như vậy ba người bọn họ sớm đã kết thâm hậu tình nghĩa đối với ý tưởng chân thật của đối phương cũng đều có thể hiểu đến 8-9 phần ba người đều rõ ràng bọn hắn đều có thể vì thanh huyền môn cống hiến tính mạng bản thân mắt thấy bầu không khí dần dần ngưng trọng Phùng Khê đột nhiên cười khẽ một tiếng vui vẻ nói bàn ca không cần nói đến bi quan như vậy chưởng môn đã quyết định làm như vậy, vậy chúng ta nhất định có nắm chắc thắng lợi, nhiều năm như vậy, ngươi còn không có lòng tin với chưởng môn sao, nói nhảm. Tào mặt cười mắng, ta đối với chưởng môn còn có lòng tin hơn cả ngươi. Nha, tiểu khê, gần đây ngươi cũng bắt đầu thuyết giáo ta, ngươi phải biết, ta quen chưởng môn còn sớm hơn ngươi, nhận biết sớm là vô dụng, phùng khê nhíu mày, mặt đầy đắc ý, hiện tại tu vi của ta cao hơn ngươi, cho nên đương nhiên nói với ngươi, Chỉ là trúc cơ trung kỳ, ta thoáng cái liền có thể đột phá, vậy ngươi nỗ lực đi, bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là nghe lời ta đi, ân, ngươi phải gọi ta là phùng sư tỷ a điều đó không có khả năng. Ha ha ha ha, âm thanh đàm tiếu của hai người, nhẹ nhàng quanh quẩn trong động phủ luyện đang không lớn này, phản phất như nói lên tình hữu nghị nhiều năm của hai người. Ngự thú tông rốt cục có hành động, đại quân đang tập kết ở biên giới. Chuẩn bị công kích vào sơn môn Lạc Vân Tông, đại chiến sắp phát sinh, theo tin tức về động thái của Ngự Thú Tông được lan truyền, các thế lực ở phía đông vị thiên giới đều ngay lập tức nhận được thông tin. Những thế lực không liên quan đều giữ thái độ bàn quan, chờ xem náo nhiệt, không ngại chuyện lớn, chờ đợi chiến tranh bùng nổ. Mà hai bên đương sự trong cuộc chiến là Lạc Vân Tông và Ngự Thú Tông, tất cả mọi người đều mang tâm trạng nặng nề. Bọn họ hiểu rất rõ, trận chiến này sẽ là một cuộc chiến tranh to lớn và cực kỳ thảm khốc tâm trạng này cũng tồn tại trong lòng miêu thành của thanh huyền môn ken ken hai tiếng chung thanh thúy êm tai vang lên từ điên thanh vân sơn miêu thành đang nghỉ ngơi bỗng mở mắt hắn ngẩng đầu nhìn xuyên qua tấm ván gỗ về phía nơi phát ra âm thanh hai tiếng bồng lai kim chung đại diện cho việc cần phải tập kết khẩn cấp chiến tranh lại sắp đến ánh mắt miêu thành lóe lên rồi trở nên kiêng nghị thân hình hắn phất một cái liền từ bồ đoàn bay lên với tốc độ cực nhanh xông ra khỏi phòng Hiện tại, hắn đã là tu vi trúc cơ trung kỳ, nơi ở cũng là khu vực có linh khí tương đối nồng đậm bên trong thanh huyền môn. Xung quanh phòng ốc của hắn còn có nhiều sân nhỏ bình thường khác, đây đều là hàng xóm của hắn. Đa số tu sĩ trúc cơ của thanh huyền môn đều mở động phủ của mình trong khu rừng rậm này. Cùng lúc miêu Thành bay ra, trong một sân nhỏ phía tây cũng có một người bay lên. Người này có khuôn mặt lạnh lùng, tựa như xương giá. Điều khiến người ta chú ý nhất là mái tóc trắng phiêu dật của hắn, dài tới tận hông, vô cùng bắt mắt. Nhíp lão đại, Miêu Thành vung tay lên, tất tiếng chào trước. Nam tử tóc trắng chính là Nhíp Phong, cũng là nhân vật mà Miêu Thành luôn đi theo sát từ Bạch Ngọc Phường. Mặc dù hiện giờ tu vi của hai người đã ngang bằng, nhưng Miêu Thành vẫn luôn gọi Nhíp Phong là Nhíp lão đại, tỏ vẻ tôn kính. Không nói đến nhân phẩm và thực lực của Nhíp Phong, Chỉ riêng cảnh giới trúc cơ viên mãn của hắn cũng đã xứng đáng để Miêu Thành tôn sưng. Nhiếp Phong lạnh lùng liếc Miêu Thành một cái, không nói một lời, xoay chuyển ánh mắt, bay thẳng về phía Thanh Vân Sơn. Miêu Thành hiểu rõ tính cách của Nhiếp Phong, biết hắn đối với ai cũng lạnh lùng như băng, nhất là sau khi Ninh Ngưng chết, hắn bạc trắng đầu sau một đêm, càng trở nên lạnh lùng, ít nói hơn. Cho nên đối với ánh mắt lạnh nhạt của Nhiếp Phong, Miêu Thành không hề thấy kỳ quái, thân hình khẽ động lập tức bám sát theo sau. Khi bồng lai kim chung vang lên, vô số đệ tử Thanh Huyền môn tựa như cá giết vượt sông, nhao nhao xông về phía Thanh Vân Phong, tề tụ ở quảng trường đỉnh núi. Trống, trên đường phi hành, Miêu Thành còn chứng kiến một đầu linh thú toàn thân trắng như tuyết, vi phong lẫm liệt bay qua không trung Thanh Huyền Sơn. Nó phát ra những tiếng trống đinh tai nhức óc, thanh thế dọa người. Từ khi trưởng môn thu phục được Bạch Dực Linh Câu, này của Ngự Thú Tông khí thế của cả môn phái đã tăng lên đáng kể, miêu thành nhìn linh thú khủng bố có thực lực sánh ngang với tu sĩ kim đan đang bay lượn trên không trung kia, trong lòng không khỏi thầm cảm thán. trong lúc âm thầm suy nghĩ, hắn đã đáp xuống quảng trường. hắc miêu lão tam, xuất chinh lần này đừng có chết đấy. một giọng cười sảng khoái của phụ nữ vang lên sau lưng miêu thành. miêu thành quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, buông tay nói, ta nói thích đại nương. Ngươi đừng có trù ẻo ta được không Ta vốn không hề khẩn trương Nhưng giờ bị ngươi nói Lại có chút chột dạ Cái gì gọi là trù ngươi chứ Thích hiểu phượng lập tức cười mắng Ta đây là hảo tâm nhắc nhở tử tiểu ngươi thôi Mỗi lần xuất chiến Tiểu tử ngươi đều bị thương nặng nhất Sẹo trên người đều trải rộng khắp rồi đúng không Lần này cẩn thận một chút Đừng có chết Yên tâm đi Thích đại nương Ta trời sinh vận khí tốt Không chết được đâu Miêu Thành cười sáng lạng, vỗ ngực nói. Vậy thì tốt, mọi người đến quảng trường đều hiểu rõ, lần này bồng lai kim chung vang lên chính là ngày xuất chinh. Cho nên khi đến đây, trừ những lão tướng dày dạng kinh nghiệm như Miêu Thành, không ít đệ tử đều mang sắc mặt ngưng trọng, trong lòng lo lắng cho cuộc chiến tranh cấp nguyên anh này. Một khắc sau, các đệ tử thanh huyền môn đều tề tự đầy đủ trên quảng trường, gần ngàn người, tiếng xì xào không ngừng vang lên, bồn ào không dứt. Đúng lúc này, một đạo lưu quang phá không bay tới, vững vàng đáp xuống đài cao. Cùng lúc đó, âm thanh rõ ràng vang lên bên tai mọi người. Thanh huyền môn từ khi sáng lập đến nay luôn giữ vững chính nghĩa, nắm giữ thiên địa chính khí, lấy việc trừ bạo giúp yếu, tế thế cứu nhân làm nhiệm vụ của mình. Hiện giờ, thanh huyền môn chúng ta, thậm chí cả Lạc Vân Tông đều gặp phải một thách thức chưa từng có, đó chính là Ngự Thú Tông. Bọn chúng muốn đánh đổ nền hòa bình hiện tại của chúng ta, lời tuyên bố xuất chinh của thanh huyền môn qua giọng nói của tầng lục, vang vọng khắp quảng trường. Âm thanh của hắn rất có sức hút, ngữ điệu trầm ổn khiến tâm trạng căng thẳng ban đầu của mọi người được xoa dịu. Khẩu tài của trưởng môn vẫn tốt như xưa, miêu Thành nhếch miệng, trong lòng thầm cười. Dù đã tham gia nhiều trận chiến của môn phái, nhưng mỗi lần nghe trưởng môn tuyên bố khai chiến, miêu Thành vẫn không nhịn được nhiệt huyết sôi trào kích động không thôi. Hận không thể lập tức đi đem đám tạp nham ngự thú tông kia chặt hết. Âm thanh vang dội tiếp tục truyền đi. Hãy để chúng ta bảo vệ chính đạo, chiến đấu vì chính nghĩa, chư vị. Xuất phát, theo tiếng gầm giận dữ của trưởng môn, tâm trạng mọi người đều dâng trào lên đỉnh điểm, gần như đồng loạt cùng hô to. Dết, trên toàn bộ quảng trường, sát khí ngập tràn, tất cả mọi người đều hừng hực ý chí chiến đấu, khí thế ngút trời. Phi hành Linh Chu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ở xung quanh, theo mệnh lệnh của trưởng môn được ban ra, các đệ tử bắt đầu có trật tự leo lên Linh Chu, lao tới chiến trường. miêu Thành cũng dựa theo những gì đã diễn tập trước đó, leo lên một chiếc pháp khí phi hành hình dáng lâu thuyền. Đợi đến khi đủ người, sáu chiếc Linh Chu pháp khí cùng nhau bay ra khỏi phạm vi thanh huyền môn, hướng về phía vân sơn mạch mà bay. Bành, một tiếng đổ nhỏ vang lên đỉnh thanh vân sơn trực tiếp bắn ra một chùm sáng màu trắng thẳng tới vòng trời. sau đó vòng trời bắt đầu đổ xuống một màn sáng màu vàng bao phủ toàn bộ phạm vi thanh huyền môn đại trận hộ sơn mở ra trong trận chiến này phần lớn chủ lực của thanh huyền môn đều tiến về lạc vân tông tất nhiên phải mở hộ tông đại trận chặt chẽ đề phòng tránh có kẻ gan to bằng trời đến đục nước béo cò cung tiễn tiên sư chiến thắng truy sát toàn bộ quân địch thanh huyền môn chính nghĩa chi sư Sút chinh tất thắng, nguyện tiên sư Khải Hoàng, phía dưới, trong các thành trấn không ngừng vang lên tiếng hô hào của phàm nhân. Trải qua những ngày tuyên truyền, cho dù là người phàm trong thế giới này cũng đều biết về trận đại chiến giữa Ngự Thú Tông và Lạc Vân Tông. Giờ đây, khi thấy 6 chiếc chiến thuyền bay ra từ Sơn Môn, lập tức có phàm nhân nhận ra, nhao nhao đi đến trên đường hoặc cửa thành, cùng hô lớn. Miêu Thành dựa vào mạng thuyền ở đuôi thuyền, nhìn xuống đám đông phàm nhân phía dưới, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. bọn họ ngược lại là có lòng ân. đột nhiên ánh mắt Miêu Thành quét qua, nhìn về phía một bóng người ẩn nấp chỗ tường thành. đây là Đậu sư đệ, ngươi cũng đến sao? nhìn thấy Đậu Văn, Miêu Thành đầu tiên là ngẩng người, sau đó lại bất đắc dĩ thở dài. Đậu Văn phục dụng tố cốt đan thất bại, cuối cùng biến trở về phàm nhân. việc này Miêu Thành tự nhiên cũng biết. đối với chuyện này, trưởng môn của hắn còn không có cách. Miêu Thành tự nhiên cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiết núi cho việc sư đệ của mình mất đi linh căn chi thể. Nhìn thân ảnh có chút hèn mọn của Đậu Văn, Miêu Thành lắc đầu, thu lại ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía bắc. Đó là phương hướng Sơn môn của Lạc Vân Tông. Nhìn một lúc, ánh mắt Miêu Thành bỗng trở nên kiên định, hai tay nắm chặt, biểu cảm trở nên vô cùng kiên quyết. Tựa hồ như đã chuẩn bị sẵn sàng cho một điều gì đó, lần tác chiến này Thanh Huyền môn xuất động 6 chiếc phi hành Linh Chu, hơn 700 tên đệ tử xuất chinh phân bố trên đó. Mỗi một chiếc phi hành Linh Chu bình quân đều có hơn 100 tên đệ tử, mà bọn hắn cũng đều có thể tạo thành từng cái chiến trận. miêu Thành ở trên Linh Chu, một chiếc pháp khí phi hành có bề ngoài là lâu thuyền. Mà người dẫn đầu chiếc Linh Chu này chính là Lục An Thần. hô bên ngoài lồng ánh sáng, tiếng gió rít cào, miêu Thành vẫn tựa ở chỗ vây thuyền, nhìn phong cảnh phía dưới thần tình lạnh nhạt. Mặc dù lần này là xuất chinh chiến tranh, nhưng trong lòng hắn không có quá nhiều cảm giác khẩn trương. Dù sao hắn đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, tu vi tăng cao đồng thời, tầm mắt cũng khoáng đạt hơn rất nhiều, sẽ không dễ dàng lo lắng hãi hùng. Đồng thời, điều quan trọng nhất chính là, bề ngoài của hắn bây giờ mặc dù chỉ là trung niên, nhưng số tuổi thật sự đã có 70, đặt ở thế tục đó chính là một lão giả gần đất xa trời. Sóng to gió lớn đều đã gặp qua, tâm tính tự nhiên sẽ trở nên hòa hoãn. Mầm quản sự, Lục quản sự gọi ngài đi vào nghị sự. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm cung kính. "Tốt." Nghe vậy, Miêu Thành Thu tầm mắt lại, quay người đi vào trong khoang thuyền. Bên trong bí thất ở tầng cao nhất của lâu thuyền, chờ Miêu Thành tới đây, nơi này đã tụ tập nhiều tu sĩ trúc cơ. Lục An thần, Hứa Như Linh, giảng tử Tránh Đỗ tú. Lại thêm Miêu Thành, tổng cộng 5 tên tu sĩ trúc cơ. Lão Tam tới, ngồi đi. Lục An Thần chỉ chỉ chỗ ngồi, gật đầu ra hiệu. Đợi cho Miêu Thành ngồi xuống, Lục An Thần tiếp tục nói, tốt, người nếu đã tới đông đủ, vậy ta liền nói một chút về an bài của trưởng môn trong trận chiến này. Lần này, dựa theo chiến lược của Lạc Vân Tông, chúng ta sẽ toàn viên tiến vào chiếm giữ Lạc Vân Tông Sơn Mạch. Bọn hắn ở nơi đó bố trí một cái đại trận, chủ yếu để phòng ngự làm chủ, nghe nói như thế, doãn tử tránh nhíu mày, buồn bã nói, đây không phải giống như tình huống chúng ta tiến đánh Lô Gia năm đó sao, 10 năm trước, Lạc Vân Tông hiệu triệu mấy chục nhà sơn môn thế lực dưới trướng, tiến đánh Nguyễn Cốc Phủ Lô Gia. Trận chiến kia, Lô Gia gọi lên không ít thế lực phụ thuộc, toàn bộ tụ tập tại sơn môn Lô Gia, làm tư thái phòng ngự, ý đồ ngăn lại Lạc Vân Tông tiến công. Có thể ngày đó, lôi Gia chỉ ngăn cản được mấy canh giờ, liền bị Lạc Vân Tông đánh vỡ trận pháp, cuối cùng lấy toàn viên bại vong chấm dứt. Phi Phi, Đỗ Tú, một người có đầu tóc ngắn, vội vàng ngắt lời, giãn lão đầu, ngươi thật sự là không biết nói chuyện, cái kia chỉ là lôi Gia, sao có thể so với chúng ta. Lần này ngự thú tông tới, tất sẽ làm bọn hắn có đến mà không có về, Lục An thần miễn cười, trả lời, Đỗ quản sự nói không sai. Chúng ta cần tin tưởng phán đoán của trưởng môn, trận chiến này tất thắng, Lục An thần dừng một chút, tiếp tục nói, hôm nay gọi mọi người tới chính là để cường điệu chuyện trận pháp, cần mọi người mang tốt đệ tử của mình, nên kích chiến đấu kế tiếp, lần nghị sự này, thuộc về nhắc nhở trước khi chiến đấu, cũng không có gì đặc biệt. Trao đổi gần nửa canh giờ, Miêu Thành liền đi ra bí thất. Hắn đi đến khu vực chuyên biệt của đội ngũ mình, phổ biến lại chiến lược vừa quyết định cho những đệ tử khác. Phương Châm nói chuyện của Miêu Thành chính là hiệu suất cao, không đến thời gian một nén nhang, liền đem những chuyện đã nghị bàn từng cái cáo tri. Miêu sư huynh, trận chiến này tỷ số thắng của chúng ta có thể có bao nhiêu? Lúc này, một đệ tử gầy gò, làm vàng ốm, miệng hơi nhô ra, dò hỏi. Nghe vậy, Miêu Thành hơi sững sờ, lập tức nhìn quanh hơn 20 người đệ tử vây quanh hắn, hắn phát hiện không ít đệ tử trên mặt đều mang theo thần sắc lo lắng, mắt long long nhìn mình thấy thế miêu thành cười một tiếng nhìn xem mọi người vui vẻ nói các ngươi nhập môn không lâu đối với trưởng môn nhà mình hiểu rõ còn chưa đủ cho nên mới có lo lắng như thế ta có thể cam đoan với mọi người trận chiến này chúng ta tất nhiên có thể thắng lợi đây là sự thật sao đệ tử gầy gò trầm tư chậm rãi nói đương nhiên các ngươi không cần lo lắng làm tốt chuyện của mình là được miêu thành vất vất tay lưu lại một câu an ủi quay người rời đi Hắn rất hiểu suy nghĩ của những đệ tử mới này, dù sau năm đó hắn lần đầu tiên tham gia loại hình chiến tranh cỡ lớn này, cũng khẩn trương đến không chịu được. Nhưng qua nhiều năm như thế, hắn sớm đã hình thành tính ngưỡng đối với trưởng môn. Biết trận chiến này trưởng môn nếu đã đáp ứng chiến đấu, vậy thì nhất định có một loại mưu lược nào đó ở bên trong, bọn hắn làm nhỏ, nghe lệnh làm việc là được, không cần suy nghĩ quá nhiều. Sáu chiếc linh chu, một đường hướng bắc tiến lên. Trải qua mấy ngày phi hành, Thanh Huyền Môn cùng những tu sĩ khác rốt cục đi tới phạm vi của Lạc Vân Tông. Linh Chu rơi xuống, Miu Thành từ trên lâu thuyền xuống tới, bắt đầu chỉ huy đệ tử rơi vào vị trí đối ứng. Mà người phụ trách chiếc lâu thuyền này của bọn hắn là Lục An Thần, thì bay về phía chỗ cao của Sơn Môn, cùng chữ môn tiến đến tìm Lạc Vân Tông cao tầng nghị sự. Miu Thành dựa vào kinh nghiệm, tìm chỗ địa phương tốt, đem đội ngũ nhà mình an trí thỏa đáng. Mọi người nghỉ ngơi trước một chút. Sau đó liền bắt đầu luyện tập chiến trận, gia tăng độ thuần thục. Miêu Thành nhìn xem trước mặt mọi người nói. Rõ. Chúng đệ tử nhao nhao đáp ứng. Miêu Thành có tu vi trúc cơ trung kỳ, thủ hạ tổng cộng 22 người, cũng chính là hai đội ngũ, tứ tượng viêm trận. Bây giờ Thanh huyền môn đánh trận, chủ yếu là lấy quân đoàn chiến công chế đến tính toán công lao. Tiểu đội này của bọn hắn xem như một thể chỉnh thể, mà một chiếc linh chu, càng là một đại chỉnh thể. Trong chiến tranh, công lao của tiểu đội do đám người chi đều, đặc biệt ưu tú có thể do miêu Thành tự mình báo cáo tiến hành xin mời. Mà miêu Thành, trừ chém giết đối thủ, còn có trách nhiệm chiếu cố đội ngũ nhà mình. Nếu thủ hạ hai cái chiến trận đệ tử đều tử vong, chỉ còn lại miêu Thành một mình sống sót, cho dù miêu Thành ở đây thu hoạch được đầy trời công lao, cũng sẽ không nhận được bao nhiêu ban thưởng, càng có khả năng nhận được trừng phạt của môn phái. Đây chính là quy củ do tần lục tự mình quyết định. Có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tăng cường cảm giác vinh dự môn phái. miêu Thành đơn giản phân phó vài câu, liền trở về địa phương hơi dựa về phía sau, bắt đầu chỉnh bị pháp khí tác chiến của mình. Mặc dù tâm tình không quá khẩn trương, nhưng chuẩn bị vẫn cần phải làm. Hắn vung tay một cái, từ trong pháp khí chứa đồ lấy ra một thanh trường kích. Pháp khí này tên là Long Quốc Ngân Kích. Phẩm giai là nhị giai đỉnh cấp pháp khí, là do long cốt của Tam Giác Tê chế tác mà thành, có lực lượng cường đại. Là Miêu Thành cất giữ rất lâu điểm công lao mới hối đoái mà có được. Cũng chính bởi vì có thanh long cốt ngân kích này, sức chiến đấu của Miêu Thành cực kỳ bất phàm, mặc dù tu vi của hắn chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng hắn có lòng tin đối đầu đối thủ trúc cơ hậu kỳ. Tùy ý ngồi dưới đất, Miêu Thành lấy ra một cái đá mài đao cỡ nhỏ, Bắt đầu tinh tế rèn luyện chỗ sắc bén của trường kích, để gia tăng uy lực. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau khi Thanh Huyền môn đi vào Lạc Vân Tông khu vực, cũng có không ít thế lực lục tục đi tới nơi đây, bầu không khí cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Lạc Vân Tông vận tác ở chỗ này nhiều năm như vậy, đại ân tiểu huệ không ngừng, cũng không đến mức bị vứt bỏ như dày cũ, vẫn như cũ có không ít thế lực tới hỗ trợ. Nhân số gia tăng cũng dần dần gia tăng lòng tin của tất cả tu sĩ. Mà Miêu Thành ngược lại không có quá lớn tâm tình biến hóa, hắn an tĩnh chờ đợi mệnh lệnh, chờ đợi địch nhân xuất hiện. Và vào ngày thứ 8 bọn hắn đi vào Lạc Vân Tông, đại quân ngự thú tông phô thiên cái địa, rốt cục xuất hiện ở phía xa, bọn hắn trùng trùng điệp điệp hướng Lạc Vân Tông đánh tới, tam ca, tình hình này, thực sự sẽ không có chuyện gì chứ, một giọng nói có chút lách bách vang lên bên tai Miêu Thành. Trận thế kinh khủng của ngự Thú Tông làm cho không ít đệ tử ở đây đều khẩn trương, thậm chí tráng đã lấm tấm mồ hôi, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, có vẻ hơi lấp lánh. Yên tâm, miêu Thành nheo mắt, liếm môi, nắm chặt, lòng cốt ngân kích, trong tay, chậm rãi nói, mọi người không cần khẩn trương, chúng ta có pháp trận phòng ngự, bọn hắn không công phá vào được, cứ theo kế hoạch mà làm, tuy nói vậy, nhưng ngay cả miêu Thành, giờ phút này cũng không khỏi hơi khẩn trương trận thế hôm nay của ngự thú tông so với trận chiến ở bình đô sơ năm đó còn hùng vĩ hơn. đông đảo linh thú che khuất cả bầu trời, chở theo rất nhiều bóng người mang theo khí thế thẳng, tiếng không lùi, áp bách toàn diện, toàn bộ mọi người vào trạng thái chiến đấu. lập tức khai chiến. một bóng người trên không trung nhanh chóng xuất hiện, nghi nghị quát lớn, qua linh khí trợ lực dễ dàng truyền đến tai tất cả mọi người. miêu thành ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhận ra người này. đây là nghe tiền bối coi như đã xuất giá, tại thời khắc nguy cơ này cũng muốn trở về trợ trận không biết hảo hữu của trưởng môn liệu tiền bối có tới hỗ trợ hay không trong lòng miêu thành không hiểu sao lóe lên mấy ý nghĩ sau đó hắn mới lấy lại tinh thần một lần nữa hướng ánh mắt về phía màn sáng bên ngoài lạc vân tông vì ứng phó trận đại chiến này đã đặc biệt bày một trận pháp mở rộng phạm vi trận pháp bảo vệ sơn môn ban đầu ra gấp đôi để đông đảo tu sĩ đều có thể chen vào sơn môn đều chuẩn bị kỹ càng bọn hắn tới rồi. Mắt thấy quân địch dần dần đến gần, Miêu Thành tập trung ý chí, quát lớn một tiếng, nhắc nhở đám người trong tiểu đội. Đại quân áp sát, khí thế kinh người, đặc biệt là một số tu sĩ cấp thấp, nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được hai chân run lên, mặt lộ vẻ sợ hãi. Không có cách nào, cảnh tượng này thật sự là quá mức đáng sợ. Mà ngay tại lúc đám người đã sẵn sàng nghênh địch, đại quân ngự thú tông dừng lại cách màn sáng bên ngoài một dặm, không tiến thêm nữa. Đông đảo linh thú bắt đầu tản ra, hình thành quân trận, hai bên dằn co. miêu Thành biết, trong tình huống này, thông thường đều là các nhân vật lớn muốn đối thoại trước mấy câu. Quả nhiên, chỉ thấy quân trận vừa mới bày xong, một con cự thú liền từ trong trận bay qua, mà trên đỉnh đầu con cự thú này, còn đứng một tu sĩ có khí thế kinh người. Nhìn thấy người này, miêu Thành tâm thần siết chặt, trưởng môn nhân ngự thú tông, quý la dương, đối với nhân vật mạnh nhất trong quân địch này, bất luận là hắn hay những người khác, đều đã quá quen thuộc. Nguyễn Vân Quy Mau ra đây chịu chết, Quý La Dương đứng trên đầu, linh dực phi mã, ngông cuồng mà lại mang theo đắc ý, thanh âm chấn động tứ phương. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang vọng toàn trường, thân hình Nguyễn Vân Quy từ đỉnh núi bay xuống, ánh mắt nàng lạnh nhạt liếc nhìn quân trận một chút, sau đó khinh thường nói, chỉ với chút người này, cũng dám tới tìm Lạc Vân Tông ta gây phiền phức. Cuồng vọng Quý La Dương hất cầm lên, hai tay đang vào nhau trước ngực, chỉ là Lạc Vân Tông. Đáng là gì? Hừ, hạ lão quỷ đã chết, chỉ bằng tiểu bối như ngươi, có thể ngăn cản ta sao? Tiểu bối? Quý La Dương, nếu ngươi nói ta là tiểu bối, kinh thường thân phận, vậy ngươi có dám cùng ta đơn đã độc đấu? Trực tiếp phân thắng thua sinh tử, còn có thể tránh cho đông đảo đệ tử bỏ mạng. Nghe vậy, sắc mặt Quý La Dương lập tức trở nên khó coi. vẻ mặt này, Mưu Thành ở phía dưới thấy rõ mồn một. Hắn không khỏi cười lạnh một tiếng trong lòng. Quý La Dương vì sao sắc mặt khó coi, kỳ thực các tu sĩ ở đây đều rất rõ ràng, đó là bởi vì Quý La Dương không dám nhận lời đơn đấu của Nguyễn Vân Quy, Nguyễn Vân Quy trong trận chiến ở Bình Đô Sơn, tuy bị trọng thương, nhưng vận may giáng xuống, giúp nàng đột phá bình cảnh nguyên anh sơ kỳ, tu vi đạt đến nguyên anh trung kỳ. Mà Quý La Dương giận chân tại chỗ không nói, thậm chí còn vì trận chiến ở Bình Đô Sơn mà để lại ẩn tật, chiến lực giảm đi không ít. So sánh như vậy, Quý La Dương đơn đã độc đấu, tuyệt đối không phải đối thủ của Nguyễn Vân Quy. Ngay thơ, không đợi Quý La Dương đáp lời, một bóng người lại từ trong quân trận nhanh chóng thoát ra, đi tới bên cạnh Quý La Dương. Mà nhìn thấy người này, chẳng những đông đảo tu sĩ phía dưới sắc mặt đại biến, ngay cả Nguyễn Vân Quy cũng trở nên ngưng trọng. Người này xuất hiện, như là mảnh hổ xuống núi, mỗi cử động mang theo lực lượng không thể xem thường. Khí tràng của hắn cường đại lại đặc biệt. Phản phất có thể đem hết thảy xung quanh bao phủ trong khí áp của mình. Rõ ràng, đây cũng là một nguyên anh lão tổ, đây là, trưởng môn nhân bạch kim môn. Trương viêm lôi, lại là hắn. Hắn sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ ngũ hành minh cũng muốn nhúng tay vào trận chiến tranh này sao? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Trương viêm lôi xuất hiện, trong nháy mắt làm bùng nổ bầu không khí ở đây. Hai bên phản ứng khác nhau. Ngự Thú Tông bên kia là reo hò khắp nơi, còn Lạc Vân Tông bên này thì là thần sắc bối rối. Đông đảo thế lực tới Lạc Vân Tông trợ lực, nguyên nhân rất lớn trong đó, chính là thấy một nguyên anh lão tổ khác của Ngự Thú Tông đã rất lâu không xuất hiện, trong môn phái một mực chỉ có Quý La Dương một mình, cho nên mới tới hỗ trợ. Nhưng bây giờ không ngờ tới, Quý La Dương lại có thể mời được Trương Viêm lôi tới trợ trận, tình huống này lập tức khiến rất nhiều thế lực ở đây có chút trở tay không kịp. Mà miêu Thành thấy cảnh này, ngược lại không quá kinh hoảng, mà lại đem ánh mắt trấn định nhìn về phía trưởng môn ở giữa không trung, ngoài miệng lẩm bẩm nói, trưởng môn, việc này hẳn là nằm trong kế hoạch của người, miêu Thành tự lẩm bẩm, tự nhiên không thể nhận được câu trả lời. Chỉ nghe thấy Nguyễn Vân Quy vẫn kiên định, tiếp tục truyền thanh âm từ trên không trung xuống. Trương trưởng môn, hôm nay ngươi tới đây, là muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, trương viêm lôi cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thoải mái nói. Nguyễn trưởng môn sinh đừng hiểu lầm, lão trương ta hôm nay tới đây, không muốn cùng Lạc Vân Tông lớn như vậy kết xuống ân oán. Vậy bây giờ ngươi đang làm gì, ha ha, ta chỉ là nhận lời nhờ vả của bạn thân, tới đây bảo vệ tính mạng của hắn. Hôm nay bất luận là ai, cũng không thể đối với bạn thân của ta, quý La Dương, phát động công kích. Nói xong lời cuối cùng, trương viêm lôi nhếch miệng lên, ánh mắt chăm chú nhìn chầm chầm Nguyễn Vân Quy mang theo thanh âm trào phúng tiếp tục truyền ra, cho dù là ngươi cũng không được. Ai đánh hắn, ta liền đánh người đó. Nghe rõ chưa? Nguyễn Đại, trưởng môn, thấy rõ. Nguyễn Vân Quy khẽ gật đầu, cánh tay giơ lên, chỉ vào hai nguyên anh tu sĩ bên ngoài màn sáng, nhẹ nhàng trả lời, ngươi, quý la dương, ngươi là vượt núi tới chịu chết, mà ngươi, trương viêm lôi, là không biết mùi vị tới chịu chết. Ơn, không có vấn đề. Tính mạng hai người các ngươi, hôm nay ta đều thu, quả nhiên cuồng vọng." Hừ, lời nói của Nguyễn Vân Quy khiến hai nguyên anh tu sĩ đều giận dữ. Mà Quý La Dương hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, tiếp tục cất cao giọng nói, "Động thủ, theo mệnh lệnh của Quý La Dương hạ xuống, quân trận to lớn lập tức bắt đầu chuyển động." Rất nhiều bóng người cùng linh thú bắt đầu di động quanh màn sáng, dáng vẻ như muốn bao vây toàn bộ màn sáng bảo vệ núi. Mà những đệ tử ở phía trước nhất Bắt đầu xông về phía màn sáng, đại chiến Vô cùng căng thẳng Thấy vậy, Nguyễn Vân Quy không chịu yếu thế Lập tức quát lớn một tiếng Ngên chiến, nghe vậy Đông đảo đồng minh của Lạc Vân Tông lập tức xuất phát Mà miêu thành cũng như thế Hắn dẫn đầu, lơ lửng bay lên Nắm chặt, long cốt ngân kích Chỉ về phía trước Dết, dưới sự dẫn đầu của hắn Hai tiểu đội phía sau hắn trong nháy mắt kết thành chiến trận Theo sát phía sau Hai bên chính thức khai chiến. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.